Chương 21. Những nhát đâm tí xíu nhưng rách toạc mỗi khi các hạt xương ly ti chạm vào da tôi. "Chạy đi!" Tôi thét gọi. "Chạy!" Vinith lập tức bật dậy, sẵn sàng đương đầu với kẻ thù, nhưng khi nhìn thấy bức màn xương tiến tới, anh ta vắt ngay mác còn đang ngủ trên vai rồi tháo chạy. Pita đã đứng lên nhưng còn ngái ngủ. Tôi túng tay lôi cậu chạy theo phía nịt qua rừng. Cái... cái gì thế? Cái gì thế? Thứ xương đó chắc là hơi độc. Nhìn lên Pita! Tôi dục dã. Tôi thấy ngay là dù ban ngày cậu có chối đây đẩy, thì hậu quả của cú va đập vào trường lực cũng rất nghiêm trọng. Cậu đi chậm, chậm hơn thường lệ rất nhiều và tuy mớ dây bò cây bụi dưới chân chỉ thỉnh thoảng làm tôi lảo đảo. Cậu đi mỗi bước lại vướng một bước. Tôi nhìn lại bước màn xương trải về hai bên thẳng tắp hết tầm mắt. Nỗi thôi thúc kinh khủng muốn bỏ chạy, mặc kệ pita mà cứu lấy mạng mình lại xuyên suốt qua tôi. Bỏ chạy sẽ dễ biết mấy, hoặc co giò hết tốc lực, hoặc trèo lên cây nào cao vượt màn sương. Xem chừng chỉ khoảng 12 mét Tôi nhớ lại Mình đã làm đúng như thế Hồi bọn mút xuất hiện trong đấu trường năm ngoái Bỏ chạy Rồi chỉ nhớ đến Pita Khi đã đến Conucopia Nhưng lần này Tôi tóm lấy nỗi hoảng sợ Ghim nó xuống Rồi ở lại bên cậu Lần này mục tiêu không phải là cho tôi sống sót Mà là Pita Tôi nghĩ đến những cặp mắt đang dán vào màn hình tivi ở các quận. Chờ xem tôi sẽ bỏ chạy như Capiton muốn hay giữ vững vị trí. Tôi lồng chặt tay mình vào tay cậu và bảo, "Nhìn xuống chân tới đây, cố gắng chỉ bước vào chỗ nào tới bước." Làm thế cũng có ích, có vẻ chúng tôi đang chạy nhanh hơn nhưng vẫn chẳng đủ nhanh mà đứng nghỉ và màn xương vẫn theo sát gót chúng tôi. Những hạt xương ly ti bắn ra từ khối mù. Chúng gây bỏng rát, nhưng không giống bỏng lửa. Không có cảm giác nóng, mà là cảm giác thấu buốt khi chất hóa học tìm ra da thịt, bám chặt vào đó, đào sâu qua các lớp da. Bộ áo bơi chẳng bảo vệ được gì. Chúng tôi có mặc đồ giấy thấm thì cũng tê đến thế là cùng. Phoenix ban đầu đã vọt chạy lên trước, giờ dừng lại khi nhận ra chúng tôi đang vướng víu. Nhưng thứ này chẳng tài nào đánh lại được, chỉ có chạy đi thôi. Anh ta hò hét động viên, cố thúc chúng tôi tới trước, và dọc anh ta báo hiệu đường cho chúng tôi. Dù chỉ giúp ít được chút ít. Cái chân giả của Pita vướng vào một búi dây bò, hết cậu ngã xoài mà tôi không đỡ kịp. Vì cậu đứng lên, tôi nhận ra một thứ còn ghê sợ hơn các nốt vòng rộp, tàn phá hơn vết bỏng Bên mặt trái cậu chảy xệ, như thể mọi cơ mặt đã liệt cả Mí mắt sụp xuống gần như che kín mắt Khóe miệng cậu méo sạch, trông rất kỳ dị Pita, tôi mở lời Và đúng lúc đó tôi cũng thấy cơn co thắt chạy dọc cánh tay Dù thứ hóa chất trong màng xương có là gì Thì nó không chỉ đốt bỏng Mà còn ăn vào tận thần kinh chúng tôi Một nỗi sợ hoàn toàn khác Bủa vây chúng tôi Trong lúc Pita chạy đi Nhưng chỉ làm cậu thêm loạn troạn Tới lúc tôi đỡ được cậu dậy Thì cả hai cánh tay tôi đều giật cục liên hồi màng xương đã rút ngắn khoảng cách Chỉ còn chừng một mét nữa là bắt kịp chân pita giờ đã thành vô dụng cậu cố bước đi nhưng hai chân chỉ co giật như con rối tôi cảm thấy người cậu nhào tới trước và nhận ra phi đã quay lại giờ đang kéo pita đi tôi lách vai đỡ cánh tay pita có vẻ tôi vẫn còn điều khiển được vai cố gắng hết sức bắt kịp nhịp sải chân của phi chúng tôi nhích được xa thêm chục mét khỏi màn xương Thì Phoenix dừng lại Không được đâu Anh sẽ phải bế cậu ấy thôi Em mang mát được không? Anh ta hỏi Được Tôi rắn rỏi đáp Dù tim tôi thắt lại Quả là mát cân lên chắc Chỉ được khoảng ba chục ký Nhưng tôi cũng không to lớn gì Tuy thế tôi tin chắc mình Đã từng mang vác nặng hơn nhiều Giá tay tôi đừng có vung vậy Loạn xạ nữa Tôi ngồi xổm xuống cho bà cưỡi lên vai tôi Như trước đó đã bám cổ Phinic Tôi từ từ nhõm dậy khép chặt hai đầu gối Rồi cũng đỡ nổi bà Phinic cõng Pita lên lưng Rồi chúng tôi chạy tiếp Phinic dẫn đầu Tôi bám sát theo Trên lối đi anh ta mở qua rừng dây leo Màn xương vẫn tiến đến Đều đặn, phẳng lì Trừ mấy tua xoắn của quạt. Dù bản năng xui tôi chạy thẳng tránh nó. Tôi nhận ra phía nịch đang chạy theo đường chéo xuống dốc. Anh ta vừa chạy khỏi màn xương. Vừa dẫn cả nhóm. Lại gần biển nước bao quanh Conucopia. À, phải. Nước. Tôi nghĩ. Trong khi những giọt axit ăn sâu hơn vào trong mình. Bây giờ... Tôi thấy may mắn vô cùng là đã không hạ thủ phí Vì nếu không Làm sao mà tôi đưa Pita sống sót khỏi nơi đây được May mắn vô cùng có thêm người khác bên mình Dù chỉ trong phút chốc Không phải tại Mark mà tôi bắt đầu vấp ngã Bà hết sức cố gắng giảm nhẹ khó khăn cho tôi Nhưng thực tế là sức tôi chỉ mang nặng được đến thế mà thôi Nhất là lúc này Chân tôi hình như đã bắt đầu tê cứng Hai lần đầu ngã nhào xuống đất Tôi vẫn loay hoay đứng dậy được Nhưng đến lần thứ ba Thì cái chân không còn chịu nghe lời Trong lúc vật lộn cố đứng dậy Chân tôi bỏ cuộc Và mát lăn ra đất trước mặt tôi Tôi vùng vẫy hai cánh tay Cố bám dây leo và thân cây tìm cách đứng lên Phoenix đã quay lại bên tôi có pità vắt vẻo bên mình. Chẳng ích gì đâu." Tôi nói, "Anh có mang được cả hai không? Cứ chạy trước đi, em sẽ bắt kịp sau." Đề nghị có vẻ khó tin, nhưng tôi nói với vẻ tin tưởng hết mức còn cố gắng được. Tôi nhìn thấy đôi mắt Phoenix xanh lục trong ánh trăng. Tôi nhìn thấy rõ như ban ngày, sáng như mắt mèo, có ánh phản chiếu rất lạ. Có lẽ vì đôi mắt ấy đang loáng nước. Không. Anh ta nói, anh không mang được cả hai đâu. Hai tay anh hỏng mất rồi. Đúng thế, đôi tay anh ta đang giật giật tung bên sườn, hai bàn tay đều xòe ra. Ba cây đinh ba chỉ còn lại một do Pita nắm. Cháu xin lỗi bác ơi, cháu không làm được. Chuyện xảy ra tiếp theo quá nhanh Quá vô nghĩa đến mức Tôi không kịp cử động mà ngăn cản Mác nhộn dậy Hôn lên môi phi Rồi lò cò đi thẳng vào trong bàn xương Ngay lập tức Toàn thân bà vặn vẹo quằn quại Và bà ngã xuống Trong một cú co giật kinh rợn Tôi muốn hét lên Nhưng cổ họng tôi đang bốc lửa Tôi dấn một bước Hoài công vô ích về phía bà và nghe tiếng pháo hiệu nổ. Biết tim bà đã ngừng đập, hiểu là bà đã chết. Finish! Tôi khàn khàn gọi lớn, nhưng anh ta đã quay lưng lại, tiếp tục chạy xa khỏi màn xương, kéo lê cái chân vô dụng phía sau. Tôi lập cập đi theo, chẳng biết còn có thể làm gì khác. Thời gian và không gian không còn tồn tại khi chất xương hình như xâm lấn vào não tôi. Làm vận động các ý nghĩ Khiến tất cả dường như trở thành phi thực Bản năng sống Của động vật bám rễ trong mình tôi Đẩy tôi loạn chọn Theo bước phi nịch và pita Không ngừng tiến tới Dù chắc hẳn là tôi xong đời rồi Từng phần trên người tôi đã chết Hoặc thấy rõ là đang hấp hối Và mát chết rồi Đấy là điều tôi biết Hoặc cũng có thể Chỉ tưởng là mình biết Vì hoàn toàn chẳng có nghĩa gì. Ánh trăng lấp lánh trên mái tóc màu đồng của Phoenix, từng giọt đau đớn xé người lấm chấm khắp mình tôi. Một cẳng chân hóa đá, tôi đi theo Phoenix tới khi anh ta đổ sụp xuống đất, trên người vẫn vắt vẻo pita. Tôi hình như không dừng được bước tiến của chính mình mà cứ thế đi tới. Đến khi bóp phải hai cơ thể sỏng xoài, chất thêm một tấm thân nữa lên đống thịt người. Và thế là chúng ta đều bỏ mang ở đây, vào lúc này, như thế này. Tôi nghĩ, nhưng đấy là một ý nghĩ trừu tượng, kém ghê sợ hơn nhiều những đau đớn đang hành hạ thân thể tôi. Tôi nghe tiếng phiên rên rỉ, bèn cố gắng nhấc mình khỏi hai người. Lúc này tôi nhìn thấy màn xương giờ đã chuyển màu trắng như sữa Có thể đến lượt mắt tôi dở chứng Hay là tại ánh trăng Nhưng màn xương như đang ép sát tấm kính cửa và bị dồn lại thành khối đặc Tôi nheo mắt nhìn cho rõ Thì nhận ra những tua xoắn không còn thò ra nữa Thực ra cả màn xương đã đứng lại hoàn toàn Cũng như mọi nỗi kinh hoàng đã gặp trong trường đấu Nó đã tới tận cùng Lãnh địa dành cho nó Hoặc là thế Hoặc là ban tổ chức đã quyết định Chưa giết chúng tôi vội Nó dừng rồi Tôi muốn nói Nhưng chỉ có tiếng oan oác kinh tợm Thoát ra khỏi vỏ miệng sương phù Nó dừng rồi Tôi nhắc lại Lần này chắc rõ hơn Vì cả Pita và Phoenix Đều ngoảnh đầu lại nhìn màn xương Lúc này nó bắt đầu dâng lên cao Như dần dần bị hút về phía bầu trời. Chúng tôi nhìn đến khi nó biến mất hẳn. Không còn lại một bút khói nhỏ. Pita lăn khỏi người phiên nịch. Anh ta lật người nằm ngửa ra. Chúng tôi nằm đó hỗn hện và co giật. Cả đầu óc lẫn mình mẩy đều khốn khổ vì chất độc. Vài phút sau, Pita hùa hùa cánh tay như chỉ lên trời. Hừm. Tôi nhìn lên, nhận thấy một cặp động vật mà tôi đoán là khỉ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khỉ sống. Trong rừng ở quê không có con gì như thế. Nhưng chắc là tôi đã nhìn thấy tranh, hoặc thấy một con trong đấu trường sinh tử Vì khi nhìn con vật đó, cũng chữ ấy hiện ra trong đầu tôi. Mấy con này hình như lông màu da cam, dù cũng khó thấy, và to cỡ nửa người lớn. Tôi coi đấy là điểm tốt Chắc chắn Chúng không ở yên đấy Nếu khí trời quãng này nhốm độc Trong một lúc Hai bên lặng lẽ quan sát nhau Ba người và đuôi khỉ Rồi Pita Lôn cùng nhọn dậy bò xuống dốc Chúng tôi bò theo Vì bước đi bây giờ Xem ra cũng khó như bay Chúng tôi bò Đến lúc dây leo dưới chân Biến thành dải bờ cát hẹp Và nước ấm bao lấy cornucopia tát vào mặt mình Tôi giật ngựa người như phải bỏng Sát muối và vết thương Lần đầu tiên tôi hiểu rõ ý nghĩa câu này Vì muối biển khiến vết thương sót đến nỗi tôi gần như ngất xỉu Nhưng bên cạnh còn có một cảm giác khác Cảm giác nhẹ nhõm Tôi thử lại bằng cách miễn cưỡng Tho chỉ một bàn tay vào nước Đau đến kinh hoàng Phải Nhưng rồi lại đỡ hơn Và dưới làn nước xanh Tôi nhìn thấy một chất gì như sữa trào ra từ những vết thương trên da Màu trắng càng nhạt bớt Thì cái đau càng dịu lại Tôi tháo thắt lưng và lột bỏ bộ áo bơi Lúc này chỉ còn là mớ dẻ rác lỗ chỗ Đôi giày và quần áo lót không hiểu sao hoàn toàn chẳng hề hấn gì từng chút một, từng phần chân tay, được tôi ngâm cho chất độc thoát ra khỏi vết thương. Pita hình như cũng đang làm vậy, nhưng phiên nịch giật lùi tránh xa khỏi nước ngay lúc vừa chạm vào và nằm úp mặt xuống cát, không muốn hoặc không thể tẩy rửa mình. Cuối cùng, khi đã qua khúc tồi tệ nhất, là mở mắt dưới nước và hít khí vào xoang mũi rồi lại phì ra. Thậm chí, Còn xúc miệng mấy lần cho sạch họng Tôi đã lại sức để qua giúp phi Chân tôi hơi có lại cảm giác Nhưng tay vẫn rung giật liên hồi Tôi không lôi phi xuống nước được Và lại nếu làm thế nhớ anh ta đau chết mất Thế nên bằng hai bàn tay run rẩy, Tôi vóc nước đổ ào lên nắm tay anh ta Vì anh ta không nằm trong nước nên chất độc thoát ra khỏi vết thương y như lúc đi vào. Thành từng cụm xương nhỏ mà tôi cẩn thận tránh đi. Pita cũng hồi phục phần nào ra giúp tôi. Cậu cắt bộ áo bơi của Phoenix, từ đâu đó cậu tìm ra hai vỏ ốc tiện hơn nhiều so với dùng tay. Chúng tôi tập trung vào hai cánh tay Phoenix trước, vì chúng chịu nhiều vết thương tổn nhất và cho dù chất trắng không ngớt trào ra từ đó, Nhưng anh ta cũng chẳng nhận ra Anh ta cứ nằm yên Mắt nhắm chặt Đôi lúc rên lên một tiếng Tôi nhìn quanh Mỗi lúc một nhận rõ Mình đang ở tình huống nguy hiểm thế nào Đúng là còn đang đêm Nhưng trăng sáng quá Chẳng mong nấp được Đến lúc này vẫn chưa bị tấn công Thì quả là may Có thể nhìn được chúng Từ phía conucopia chạy lại Nhưng nếu cả bốn tay nhà nghề đánh cùng một lúc Thì chúng tôi không đọ được Nếu chúng không nhìn thấy chúng tôi trước Thì tiếng rên của phin Cũng sẽ đánh động chúng sớm thôi Chúng mình phải ngâm anh ấy vào nước nhiều hơn Tôi thì thầm Nhưng không thể đưa anh ta úp mặt xuống nước được Trong tình trạng thế này Pita hất đầu về phía chân phin Mỗi đứa nắm một chân Chúng tôi xoay anh ta Ngược lại 180 độ, bắt đầu lôi anh ta xuống mép nước muối. Mỗi lần chỉ vài phân, mắt cắt chân, đợi vài phút, ngang bắp chân, đợi, đầu gối. Những đám mây trắng quẩn lên từ trong thịt và anh ta rên lên. Chúng tôi tiếp tục khử độc cho anh ta từng chút một. Tôi nhận ra mình càng ngồi lâu trong nước thì càng cảm thấy dễ chịu hơn. Không chỉ có da, mà cả đầu óc lẫn cơ bắp của tôi đều khỏe khoắn lên dần Tôi thấy mặt Pita cũng đang trở lại bình thường Mí mắt mở ra, cái miệng thôi nhạc nhạt quái dị Phi nịch dần dần hồi lại, anh ta mở mắt nhìn chúng tôi Tỏ ra nhận biết mình đang được cứu chữa Tôi đặt đầu anh ta lên lòng mình Cả hai cho anh ta ngâm người chừng 10 phút toàn bộ từ cổ xuống Pita và tôi mỉm cười với nhau khi Phoenix giơ tay lên khỏi mặt nước. Chỉ còn cái đầu thôi Phoenix ạ. Đấy là phần tệ nhất. Nhưng sau đấy anh sẽ thấy khỏe hơn nhiều nếu chịu đựng được. Pita nói. Chúng tôi đỡ anh ta ngồi dậy. Và cho anh ta nắm chặt cả hai. Trong lúc chữa mắt mũi và khoang miệng. Cổ họng anh ta vẫn còn đau chưa nói được. Để tớ đi soi nước cây. Tôi nói. Mấy ngón tay lẩn xuống thắt lưng. Tôi thấy cái vòi máng vẫn treo vào sợi dây leo. Để tớ đi đục lỗ đã. Pita nói. Cậu ở đây với anh ấy. Cậu là người chữa trị mà. Cậu đùa ấy à? Tôi nghĩ. Nhưng không nói ra miệng. Vì Phoenix đã chịu đựng đủ rồi. Anh ta... Bị ảnh hưởng nặng nhất từ màn xương Dù tôi không biết vì sao Có thể vì anh ta to khỏe nhất Hoặc vì anh ta phải gắng sức nhiều nhất Và tất nhiên Lại còn chuyện mát Tôi vẫn còn chưa hiểu như thế là sao Tại sao anh ta bỏ rơi bà để vác vi ta Tại sao bà không những không phản đối mà còn chạy thẳng vào cái chết không lưỡng lự một giây Có phải Vì bà đã già quá rồi, nên nghĩ rằng nào mình cũng sắp chết. Hay là họ nghĩ Phoenix sẽ có cơ thắng nhiều hơn nếu có tôi và Vita làm đồng minh? Vẽ mặt bại hoại của Phoenix cho tôi biết, giờ không phải là lúc hỏi. Thay vào đó, tôi quay sang tự chỉnh trang lại. Tôi lấy lại cái ghim húng nhại trên bộ đồ bơi, gắn sang giải áo lót thắt lưng nổi chắc là chống được axit trông vẫn còn như thường tôi biết bơi nên thắt lưng này cũng không cần lắm nhưng Rooter đã dùng thắt lưng đỡ mũi tên nên tôi lại thắt vào nghĩ biết đâu có thể bảo vệ được phần nào tôi xổ tóc ra lấy ngón tay chải tóc mỏng đi khá nhiều sau khi bị xương hủy hoại tôi tết phần còn lại thành bím Pita vừa tìm ra một cái cây dùng được, cách dạy bờ biển chừng 10 mét. Chúng tôi không nhìn thấy cậu, nhưng tiếng dao đập vào thân gỗ nghe rất rõ ràng. Tôi nghĩ không biết cái dùi đâu rồi. Chắc là mát đã đánh rơi hoặc mang theo vào màn xương. Dù sao thì nó cũng đã mất rồi. Tôi dịch sang một tí về chỗ nước nông, nằm ngửa trên nước rồi lại nổi sắp. Nếu tôi và Pita được nước muối chữa lành, thì phí dường như biến đổi hẳn. Đầu tiên anh ta di chuyển chậm chạp, thử nhúc nhắc từng cánh tay chân, rồi dần dần bắt đầu bơi. Nhưng không giống như tôi bơi, không có sải tay nhịp nhàng hay nhịp điệu đều đặn. Chẳng khác gì một loài sinh vật biển lạ lùng nào đó vừa sống lại. Anh ta lặn xuống rồi lại trồi lên, phun nước ra miệng. Lăn tròn mấy vòng theo một cử động xoắn ốc kỳ quái Khiến tôi chỉ nhìn đã nhức đầu Và rồi sau khi ngụp dưới nước lâu đến mức Tôi tưởng đâu anh ta đã chết chìm rồi Anh ta lại ló đầu lên ngay cạnh khiến tôi giật nảy mình Đừng có làm thế chứ Tôi mắng Đừng gì Đừng lên hay đừng nằm lại Anh ta đùa cợt Cả hai Không phải cả hai, sao cũng được. Cứ ngoan ngoãn mà ngâm nước thôi. Tôi nói, hoặc nếu anh đã khỏe lại thế này thì lên Jupiter đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vượt qua bờ đến mép rừng, tôi nhận ra thay đổi. Có thể là do hàng năm trời săn bắn, hoặc đúng là cái tai gắn lại của tôi tốt hơn người ta muốn thật. Nhưng tôi cảm thấy những khối thân thể ấm áp trên đầu, Chẳng cần chúng phải ríu rít hay hò hét Chừng ấy tiếng thở gộp lại là đủ Tôi chạm vào tay Phoenix Và anh ta dõi theo mắt tôi nhìn lên trên Không biết làm sao chúng lại tới đây yên lặng thế được Mà cũng có thể không Chúng tôi đều quá mải mê cứu chữa mình Trong lúc đó chúng đã tụ hợp lại Không phải 5 hay 10 con Mà là hàng trăm con khỉ Ngồi trĩu những cành cây rừng Cặp khỉ chúng tôi nhận thấy Khi vừa thoát khỏi màn xương Trông như ban chào mừng Đám này đầy vẻ gớm gỡ Tôi lắp hai mũi tên vào cung Còn phí sửa tư thế cây đinh ba Pita Tôi cố nói thật bình thản Tớ cần cậu giúp một chút Được rồi, đợi một chút Tớ nghĩ là sắp xong rồi Cậu nói Vẫn đang tập trung vào cái cây Đấy được rồi Cậu cầm theo cái vòi mán không Có Nhưng chúng tớ vừa tìm ra cái này Cậu nên xem một chút Tôi nói tiếp giọng vẫn bình tĩnh Có điều là bước lại đây nhẹ nhàng thôi Kẹo đánh động bọn nó Không biết vì sao Nhưng tôi không muốn cậu nhận ra lũ khỉ Thậm chí nhìn lên cũng không Có nhiều loại động vật, coi ánh nhìn cũng là dấu hiệu khiêu chiến. Pita quay sang chúng tôi, vẫn còn hỗn hển sau khi đục cây. Giọng điệu tôi nghe kỳ lạ đến mức, cậu nhận ngay ra có gì bất thường. Được rồi. Cậu thản nhiên đáp. Cậu bắt đầu đi ngang qua rừng. Và dù tôi biết cậu cố bước thật khẽ, nhưng đấy chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Kể cả khi còn cả hai chân nguyên lành. Nhưng tới giờ vẫn ổn, cậu đang đi, còn lũ khỉ đang ở yên tại chỗ, chỉ còn cách bờ biển chừng 5 mét, thì cậu cảm thấy chúng. Cậu chỉ liếc mắt lên có một giây, nhưng không khác gì châm ngòi cho một quả bom. Lũ khỉ bùng nổ thành một khối lông da cam, rống rít bổ nhào xuống cậu. Tôi chưa bao giờ thấy con vật nào di chuyển nhanh như thế. Chúng ôm dây, leo tột xuống, như ôm cột mỡ. tung mình từ cây này sang cây khác một cách phi thường. Nành nghe ra, lông gáy dựng lên, vuốt bùng tới như dao bấm. Có thể tôi chưa thấy khỉ bao giờ, nhưng các loài vật giữa thiên nhiên không hành xử như thế. Bọn mút! Tôi quát lên trong lúc phiên nịch và tôi lao vào rừng xanh. Tôi biết mỗi mũi tên cần chúng đích và đã làm được. Trong ánh sáng ghê người, tôi hạ hết con này đến con khác, nhắm thẳng vào mắt, tim và cổ họng, để mỗi phát là một con bỏ mạng, nhưng vẫn không thể đủ. Nếu không có Phoenix xiên trúng từng con như xiên cá rồi lẳng sang bên, Vita vung dao chém ngang chém dọc. Tôi cảm thấy vuốt cắm vào chân, quét dọc lưng mình. Trước khi có ai khác bổ vào kẻ tấn công, không khí thêm nặng nề trong mùi cây cỏ bị giày xéo. Mùi máu tanh và mùi hôi rình nhớp nháp của lũ khỉ. Vita Pita, Phoenix và tôi đứng thành thế tam giác Cách nhau vài mét xoay lưng vào nhau Tim tôi trùng xuống Khi mấy ngón tay rút ra mũi tên cuối cùng Rồi tôi nhớ ra Pita cũng đeo một bao tên Mà cậu thì không bắn Chỉ dùng dao chém Tôi cũng rút dao Nhưng lũ khỉ nhanh hơn Có thể nhảy ra nhảy vào soàn soạt Khiến tôi không kịp trở tay Pita Cho tới tên Pita quay lại Thấy tình cảnh tôi Và đang tuột bao tên ra khỏi vai Thì gặp chuyện Một con khỉ từ trên cây phóng tới Nhằm thẳng ngực cậu Tôi không có tên Chẳng tài nào bắn được Tôi nghe tiếng Phập Khi cây đinh ba của Phoenix cắm vào một mục tiêu khác Và biết anh ta cũng không kịp rút vũ khí ra Tay cầm dao của Pita lại vướng Vì cậu đang cởi bao tên Tôi phi con dao vào con mút đang trồm tới Nhưng nó lộn nhào tránh lưỡi dao và vẫn tiếp tục phóng đến Không có vũ khí và vô phương tự vệ Tôi làm điều duy nhất hiện tới trong đầu Chạy về phía Pita Tìm cách xô cậu xuống đất Lấy thân mình che chắn cho cậu Dù biết không kịp Nhưng bà ấy thì kịp Như từ trên trời rớt xuống giây trước còn chưa thấy đâu Giày sau đã lăn nhào tới trước mặt Pita, toàn thân còn đầy máu, miệng mở lớn, phát ra tiếng thét lanh lạnh, đồng tử mở to đến nỗi, mắt như hai hốc đen. Bà nghiện điên khủng quận 6 vùng đôi tay trơ xương, như muốn ôm con khỉ vào lòng, đón hàng nang của nó, cắm sâu vào ngực.